Các bạn đang nghe tại audio.net Xe cứu thương rất nhanh đã đến. Một việc ngân đỡ thương nhạt đang hôn mê dậy, không ngừng lẩm bẩm vang sinh, cũng trách cứ mình. Cô không nên rời khỏi anh. Nếu như có thể mặc dày hơn chút, bướng bệnh ở lại với anh, một phút cũng không rời đi. Có lẽ khi anh xảy ra chuyện thì có thể lập tức giúp anh. Ông trời, đừng đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Cô tình nguyện thay anh nhận tất cả đau đớn. Làm ơn cô không muốn mất anh một lần nữa. Mấy phút đồng hồ sau Xe cứu thương chở thương nhạc đang hôn mê Cùng một nguyệt ngân đang lo lắng Chạy nhanh hướng về phía bệnh viện Thương nhạc chậm rại mở mắt Người thấy mùi thuốc cây mũi Trong mắt là một màu trắng xóa Từ từ chuyển động ánh nhìn Sau đó nhìn lên cánh tay đang truyền dịch Bệnh viện Anh đang ở bệnh viện Tại sao Anh tỉnh rồi hả Đang lúc bác sĩ trực ban đi vào kiểm tra Tôi sao lại ở đây Anh bị chạy máu dạ dày Ngất xịu ở nhà Anh không có nhớ gì sao? Bác sĩ thay anh kiểm tra tình trạng cơ thể, nhưng mắt lại, ngất xỉu ở nhà, đối với chuyện mình ngất xỉu, anh không có bất kỳ ân tượng. Không nhớ sao, tôi phải nhắc nhở anh, công việc bằng rộn đến mấy, cũng cần nhớ nghỉ ngơi, anh bị chảy máu dạ dày mà ngất xỉu. Đại biểu thân thể mệt nhọc do lâu ngày không nghỉ ngơi, nếu như không điều chỉnh lại thời gian biểu, lần tới sẽ không còn may mắn như thế này đâu. Anh bạn trẻ, tôi tin rằng anh cũng không muốn mình chết ở trên ghế làm việc. Tôi nếu ngất xỉu, làm sao đến bệnh viện? Tương Nhạc phát hiện anh không thể hiểu nổi cách chuyện đang xảy ra Là một cô gái đưa anh đến đây Bác sĩ chỉ chỉ về một bên ghế dài. Rất may cô ấy cảnh giác cao Thấy có điều gì không ổn lập tức gọi người mở cửa nhà Mới kịp thời phát hiện tình huống của anh Nếu muộn thêm chút nữa Tôi xem anh cũng không còn cơ hội mở mắt nữa rồi Nhìn theo hướng tay bác sĩ Tương Nhạc cũng khỏi nhíu mày. Đó là người phụ nữ mà anh không muốn gặp Lúc này đang nằm dài ngủ trên ghế Người phụ nữ của anh rất lo lắng cho tình huống của anh Anh vừa mới được đưa đến bệnh viện Cô ấy đã khóc lóc cầu xin tôi cứu anh Lúc tôi nói tình trạng của anh cho cô ấy nghe Cô ấy lại bận rộn chăm sóc anh Hầu như 4 ngày nay cô ấy không dập mắt Sáng sớm nay tôi thấy cô ấy tinh thần công tốt Mới nghiêm cắt yêu cầu cô ấy nghỉ ngơi Nếu không đợi đến khi anh tỉnh lại Chắc cô ấy cũng ngã bệnh luôn Chỉ là cô ấy còn nghe tôi khuyên xong Đã có hiện tượng hoa mắt chóng mặt Vì thế tôi mới truyền cho cô ấy một chai nước an thần Để cô ấy nghỉ ngơi. Ai ngờ cô ấy nhất quyết không chịu nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh mà cứ nhất định nằm ở đây cùng với anh. Bác sĩ bộ vai thương nhạc, nở nụ cười hiền hoa. Cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi. Đợi cô ấy tỉnh lại, anh nhắc nhở cô ấy. Anh nhớ nhắc nhở cô ấy ăn chút gì đó. Y tá nói bốn ngày nay cô ấy ăn rất ít cơm. Ngoài trừ ở bên cạnh anh, cô ấy hầu như không đi đâu nửa bước. Nếu kéo dài như vậy, tình trạng cơ thể của cô ấy không thể hồi phục được. Nghe lời khuyên từ bác sĩ, thương nhạc nuốt vào những lời định nói. Bốn ngày nay cô ấy không ngủ nghỉ chăm sóc anh Hơn nữa còn không ăn gì Đôi lông mày khó chịu, cau lại Anh giờ lại tầm mắt Nhìn dáng ngủ không yên ổn của một nguyệt ngân Không biết có phải do lời bác sĩ nói hay không Mà anh lại có ảo giác Gương mặt của cô hình như gầy đi Ừ tình trạng không tệ Nếu như đói bụng tôi dặn anh nhớ ăn một ít cháo Nếu sau năm giờ không có bất kỳ vấn đề gì Thì có thể ăn được một số loại thực phẩm cứng Bác sĩ quay người rời đi Cho đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, thương nhạt ngồi dậy, cảm thấy không bị hoa mắt mới từ từ xuống giường, đi tới bên cạnh một nguyệt ngân cúi đầu nhíu chặt chân mày, anh ngắm nhìn cô, mặc dù ngủ thiếp đi, xem ra cô vẫn không yên ổn, trên mặt hàng sâu vết mệt mỏi, hơi thở cũng rất mỏng manh, tưởng như không chú ý sẽ quên mất thở, khiến người ta cảm thấy rất lo lắng Lo lắng, cô ấy sao? tương Nhạc không khỏi lui về sau mấy bước, anh đang làm cái gì thế? Bỗng dưng lại đi lo lắng cho cô ấy. Thật sự là buồn cười. Khẽ nhau mắt lại, anh không nhìn cô nữa, cảm thấy có chút tức giận, giận bản thân bị ảnh hưởng vì lời bác sĩ, vì lời nói của bác sĩ, loại phụ nữ tâm địa xấu xa như cô, anh tuyệt đối sẽ không lo lắng vì cô. Cửa phòng được mở ra, một nguyệt cân đi từng bước nhẹ nhàng vào trong, thần trọng đặt mình giữ nhiệt xuống, lưu luyến ngắm nhìn thương nhạc đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường. Sau một lát, cô lặng lẹ thở dài, loại xoay người, chuẩn bị yên lặng rời đi. Đã đến đây rồi, tại sao không lên tiếng? Giọng nói của thương nhạc vang lên, không bọc lột bất kỳ cảm xúc nào. Cô bị giật mình hoảng sợ, không dám tin, lo lắng, quay người nở một nụ cười cứng ngắt, nhẹ nhàng lên tiếng. Em biết anh không muốn gặp em, anh đang dưỡng bệnh, em không muốn làm cho tâm trạng của anh khó chịu. Cô tự biết rất rõ, anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn một nguyệt ngân. Nếu biết tôi không muốn gặp cô, vì sao còn đến đây? Anh biết mỗi ngày cô đều đến, đưa anh ba bữa cơm, tưởng rằng cô đem thức ăn đến xong liền rời đi ngay. Không ngờ cô không đi, chỉ lắng lặng ngồi ngoài phòng bệnh, cho đến khi cần chuẩn bị bữa cơm tiếp theo mới rời đi biết anh không quen thức ăn bệnh viện cũng biết tình trạng của anh cần phải bổ sung nhiều thức ăn dinh dưỡng cũng hiểu rõ cá tính của anh tuyệt đối sẽ không liên lạc với người mẹ đang định cư ở nước ngoài nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net